Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3568 Dự Cảm của Lâm Hiên Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Đây là huyễn Nguyệt Nga 5 lần 7 lượt nếm thử thất bại về sau đoạt Được ra duy nhất thu hoạch Đạo lý đơn giản vô cùng thật là muốn làm Lại làm cho con người làm Ra khó có thể cực Dùng trí Như thế nào dùng trí Những cái kia chân linh mặc dù đã vẫn lạc Nhưng thực lực như trước Không phải chuyện đùa Sở dĩ sẽ biến thành vong hồn Cũng là bởi vì chấp niệm nguyên nhân Chúng thủ hộ lấy mộ địa Tuyệt không làm cho người ta không tôn trọng Đều muốn đi vào tìm kiếm bảo vật liền cùng nhổ răng cọp không sai Biệt lắm Nói ngắn lại Chỉ dựa vào thực lực của mình Như luận như thế nào là Làm không đến điểm này đấy Làm tiếp nếm thử chỉ biết đánh sắn đồng cỏ. Cho nên nó mới tải mấy chục vạn rằm bên ngoài xây dựng đồng phủ đồng. Thời đem một phân thân phái ra tại chân linh mộ địa bên ngoài du, Đáng tìm kiếm thời cơ cùng manh mối. Tu tiên không tối nguyệt chói mắt lúc giữa mấy chục vạn năm đã qua. Luôn luôn là bình tĩnh không có sóng. Nó đã không đột phá cũng không có tìm được cơ hội thích hợp cùng manh mối. Huyến Nguyệt Nga cũng không sốt ruột với tư cách linh trùng đắc đạo. Chi vật nó thỏ nguyên nếu so với bình thường tu sĩ dài rằng rất sất. Nhiều mặc dù không tới trường sinh bất lão tình trạng nhưng chính là mấy chục vạn năm cũng tính không là cái gì. Chỉ cần có kiên nhẫn nó tin tưởng chính mình cuối cùng có cơ hội có thể đạt được như nguyện đấy. Nhưng mà không nghĩ tới ngay tại hôm nay đã có ngoài ý muốn đáp xảy. Ra, ba gá độ kiếp kỳ tồn tại, xâm nhập rồi nơi đây, nhìn động tác của bọn. Hắn, như là đều muốn tới nơi này tìm kiếm bảo vật. Thật sự là không biết sống chết. Huyến Nguyệt Nga sớm đã xem phi thiên ma chủ lưu lại bảo vật vì chính. Mình dễ như chơi, há có thể cho người khác nhúng chạm đâu rồi. Vì vậy, thi triển vô biên huyến thuật đều muốn đưa bọn chúng diệt trừ. Chợt nghe xong có chút khó tin. Dù sao nó bên ngoài dù đáng đấy, bất quá chính là một cỗ hóa thân mà. Thôi, lại muốn muốn khiêu chiến ba gã độ kiếp kỳ, không khỏi quá không. Biết trời cao đất rộng rồi chút ít. Nhưng mà đây chẳng qua là mặt ngoài mà thôi. Huyến Nguyệt Nga, danh như ý nghĩa. An hiểu chính là huyến thuật. Cái gọi là giết người không thấy máu, nó lúc đối địch cũng không chơi. Lấy cứng chọi cứng trò hề. Mà hắn huyến thuật cũng đã đến vang dội cổ kim tình trạng. Dù là một. Cố hóa thân thi triển đi ra. Cũng tuyệt không để cho còn nhỏ xem đấy. Nếu như không phải đấu lực. Mà là dùng phá vỡ kém cỏi như vậy. Mặc dù là hóa thân như trước có khả năng lấy yếu thắng mạnh. Đánh bại độ. Kiếp cấp bậc lão quái vật. Nói huyến nguyệt Nga kẻ tài cao gan cũng lớn cũng không có sai. Mới đầu. Hết thầy cũng còn thuận lợi Nhưng mà Lâm Hiên lại không phải dễ Ràng như vậy lừa dối địa phương Mặc dù đối với phương huyến thuật Vô cùng thần kỳ Liền thiên phượng Thần mục đều bị đắt lừa gạt Nhưng đều muốn đánh lén hắn Như cũ là Quân cờ trinh lịch một lấy Lâm Hiên tương kế tự kế Tại trong nguy hiểm phản kích Đem huyến Nguyệt Nga phân thân chém giết tại chỗ đó Kể từ đó Tự nhiên kinh động đến kia bản thể. Nhưng mà đối phương nhưng không có giận tím mặt trên mặt biểu lộ. Ngược lại nếu có suy tư hì hì thực lực của người này cũng không. Phải tục như là tới nơi này tìm kiếm bảo vật. Ngược lại không phải là. Không thể được lợi dụng hoặc là hợp tác. Ăn tình huống cụ thể còn muốn nhìn một cái rồi hãy nói, nói ngắn. Lại cơ hội tốt như vậy không thể buông tha. Huyến Nguyệt Nga lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai. Khoan hãy. Nói, êm tai đến tột đỉnh tình trạng. Sau đó chỉ thấy nàng cánh khẽ vỗ, ngũ sắc linh mang hiện hiện. Đầy trời đều là xinh đẹp quan điểm. Như sao thần giống như trói mắt. Bao chùm thân thể của nàng, sau đó không gian chấn động đột khởi. Huyến Nguyệt Nga đã không thấy tung tích. Mà điểm này, Lâm Hiên cũng không rõ ràng. Đánh bại cường địch về sau, hắn cùng với hai nữ một lần nữa ra đi. Nguyên bản cẩn thận từng ly từng tí phòng bị khả năng xuất hiện cường. Địch nào biết được một đường nhưng là vô sự. Cả tòa cổ thành yên tĩnh vô cùng, ngoại trừ tùy ý có thể thấy được đổ. Nát thê lương căn bản là nhìn không tới một chút xíu nguy cơ. Vô cùng an tính. Nhưng mà Lâm Hiên cùng hai nữ cũng không buông lỏng cảnh giác, gió. Giật trước lúc báo về, bão tố tiến đến trước, luôn đặc biệt yên lặng. Đừng quên, nơi này chính là chân linh trôn xương chỗ, đều muốn tuyệt. Không gặp phải nguy cơ, rõ ràng cho thấy người si nói mộng. Đừng nhìn hiện tại hành trình thuận lợi, có trời mới biết trong chốc. Lát, sẽ gặp phải cái gì làm người đau đầu nguy cơ. Thoáng trước mắt, mấy cái thời thần trôi qua. Thành trì này chắc chắn to đến không hợp thói thường tiêu phí lâu. Như vậy công phu bọn hắn đều không thể đi ngang qua mà qua, sắc trời. Đã hơi dần dần mờ tối xuống. Lại xuyên qua vài chỗ đổ nát thê lương trước mắt đột nhiên xuất hiện. Một tòa cầu thang. Lâm Hiên ngẩng đầu chỉ thấy cái kia cầu thang lớn lên không hợp thói. Thường, sợ có ngàn vạn cấp nhiều, nửa phần trước phân đã chui vào đác Đến mây xanh bên trong. Ồ, Lâm Hiên ngẩng đầu trên mặt lại lộ ra một tia cổ quái như thế nào lâm huyên chẳng lẽ phát hiện cái gì linh tộc thánh nữ theo sát ở bên thấy vậy tình trạng có chút tò mò mở miệng hỏi rồi không có phát hiện cái gì nhưng chẳng biết tại sao lâm mỗ trong nội tâm lại không hiểu có một chút cảm xúc cảm thấy chuyến này chúng ta muốn muốn tìm bảo vật đang ở đó trên cầu thang đấy lâm hiên chậm rãi mà nói cái gì Linh tục thánh nữ ngẩn ngơ Nhìn không được cười lên đứng lên không Hiểu thấu cảm xúc Lâm huyên là đang nói đùa sao Cũng khó trách nàng này nói như vậy Liền một điểm nguyên nhân cũng Không chỉ dựa vào một điểm Trong lòng Linh triệu trăm tỷ phán đoán Muốn muốn tìm bảo vật Đây cũng quá võ đoán Lâm mố biết gió tiên tử không tin Nhưng ta nếu như nói như vậy Tự nhiên sẽ có nhất định được nắm chắc Lời còn chưa dứt Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ, đã như cái kia cầu thang bay đi. Nguyệt Nhi yên lặng im lặng, nhưng nàng đối với Lâm Hiên tự nhiên là vô điều kiện ủng hộ đấy, bước liên tục nhẹ nhàng, cũng vội vàng đi. Theo ngươi, linh tục thánh nữ bị gạt tại nguyên chỗ, vừa tức vừa vội, nhưng việc đã đến nước này, nàng cầm hai người tự nhiên là không thể làm gì cho. Dù không có cam lòng, cũng cô trưởng nan minh chỉ có ngoan ngoán theo. sau rồi? Rồi hãy nói Lâm Hiên, rất nhanh đi vào cầu thang trước mặt. Một cố tràn đầy man lực chút nào dấu hiệu cũng không kẹp vạn quân. Lực như Thái Sơn áp đỉnh bình thường đột nhiên gắn sức tại trên. Người của hắn rồi. Cái này là... Lâm Hiên quá sợ hãi, một cái phản ứng không kịp độn quang bị cứng rắn. Eo như rơi, rơi trên mặt đất rồi. Cấm bay cấm chế. Hơi chút nghĩ lại, Lâm Hiên đã phản ứng tới đây. Chẳng qua là cái này cấm chế lực lượng, không khỏi cũng quá mạnh hơi. Có chút. Dùng Lâm Hiên thực lực, đều thiếu chút nữa không chịu nổi đối với độ. Kiếp kỳ tồn tại còn có đáng sợ như vậy giam cầm chi lực. Nguyệt Nhi cùng Linh Tục Thánh Nữ cũng là vẻ mặt chật vật chi sắc. Nhất thời không cha tại đây cấm bay cấm chế thần uy xuống bao nhiêu. Ăn một điểm đau khổ. Cũng may cũng không có bị thương. Đi thôi. Không thể độn quang phi hành đành phải thành thành thật thật dùng. Chân đi bò cách này cầu thang. Không thể nghi ngờ này sẽ vô cùng vất vả. Nhưng thân là tu tiên giả. Tự nhiên cũng sẽ không để ý. Lâm Hiên nắm nguyệt nhi tay biểu hiện trên mặt bình thản liếc nhìn. Lại, ngược lại cùng du sơn ngoạn thủy không sai biệt lắm từng bước. Một, hướng lên leo lên mà đi rồi. Chỉ mong cảm giác của ngươi, không có sai. Linh tộc thánh nữ thở dài, lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu cũng đi. Theo sau lưng. Tuy là dùng đi, nhưng thân là tu tiên giả, nhục thân cũng không có mấy. Lần dịch kinh tẩy tuổi qua, cho nên cũng là chưa phát giác ra vất vả rất nhanh liền biến thành một cái nho nhỏ điểm đen rồi. mà đúng lúc này linh quang lói lên một cái hồ điệp ở đằng kia dưới cầu thang xuất hiện. chuyện mới của lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.